các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Phòng bình nói như vậy liền nghĩ đến nghĩa địa nằm trên đường tới tiệm net. Mấy ngày qua gã ngủ không yên cũng vì chuyện này. Bây giờ bảo gã đêm khuya một mình qua đó thì quả là quá sức tưởng tượng. Đoạn gã trầm ngâm ra điều suy nghĩ rồi đáp. Không được, tối tao phải ngủ sớm để mai còn dậy làm việc chứ. Chưa kể ra đó còn bao thứ cam dỗ, biết có về được không? Rồi lúc về còn qua đoạn nghĩa trang nữa. Thôi thôi, mà còn có thằng Long. Mày lo gì? Tối dù nó qua ngủ cùng là được mà. Bình xua tay. Thôi, không được đâu. Mày cũng biết là bố mẹ nó bỏ đi biệt xứ lúc nó còn nhỏ. Nó sống với ngoại nó từ hồi nào tới giờ mà ngoại nó cũng lớn tuổi rồi. Giả cả lầm cầm. Đêm hôm cũng cần phải có người trông coi nước nôi chứ. phòng đọc ngay. Thì mày cứ hỏi ý kiến nó xem sao. Chuyện nhà nó, ai biết thế nào đâu. Ngồi nhớ được thì cũng đỡ cái thân mày mà. Mà thôi, tao phải về đây bảo đi kiếm chó mà kiểu này chắc chả còn nữa coi như mất tăm con chó nuôi mấy tháng trời ai chiều qua nhà tao làm bát cơm nha cũng có mấy mâm cơm qua cùng cho vui nhớ lúc qua gọi thằng long với đấy mẹ tao qua mà nó đi vắng bình gật đầu về cường gạo kia đó phong cũng gấp gáp quay về nhà luôn đến chiều tối ngày hôm đó con chó nhà phong vẫn không thể về bố mẹ phong thì nghĩ có kẻ trộm đã bắt mất và đành ngậm ngùi chấp nhận còn dương phong thì không nghĩ vậy từ cái lúc nhìn thấy cái bóng người phụ nữ trắng toát kia tóm gọn lấy con chó nhà hàng xóm, rồi nó kêu lên những tiếng đau đớn, thì bao suy nghĩ của Phong đều đổ dồn về đó, mặc cho thực hư vẫn chưa biết là như thế nào. Độ sáu giờ tối, tiếng xì xào chuyện trò rộn rã khắp mấy gian nhà của Phong. Đó chính là lúc gia đình Phong dọn mấy mâm cơm cúng ra mời họ hàng làng xóm thân cần. Trong khung cảnh náo nhiệt đó, Phong vẫn cảm thấy thiếu thiếu một thứ, mà nãy giờ gã đã cố nghĩ mà vẫn chưa nghĩ ra đó là thứ gì. Đóng mắt nhìn quanh một lúc thì mới biết Bình và Long vẫn chưa tới gã chạy tót ra phía trước nhìn với về phía nhà long thì thấy cổng vẫn khóa đỉnh bụng chạy đi gọi hai tên này thì từ đâu bình chân trước chân sau đến thấy chỉ có mũi bình bình chưa kịp để gã bước vào bên trong phòng đã cất giọng hỏi sao lề mề thế làm tao sốt hết cả ruột à mà thằng long đâu sao nó không đi cùng mày bình chỉ về phía nhà long rồi thiêu thao nói thì mày thấy rồi đó thằng này nó đi đâu cả ngày nay rồi nãy tao xa không thấy nó gọi cũng chả thấy bắt máy Nghĩ thích hại nên tao không vào nhà mày Nhưng mà thấy sợ quá nên quay lại mày mà cặp mày ở đây Phong ngay vậy Chạy lại kéo lấy vai của Bình rồi đáp Thôi được rồi, kệ nó đi Mày cứ vào nhà cơm nước đã Chuyện đó tính sau Gần 8 giờ tối Khi mọi người đã dùng xong cỗ Bình lững thững cùng Phong tiến ra cửa Cả hai không nói với nhau điều gì Vì ở thời điểm đó Ai cũng có chuyện khó nói Còn nhà Long thì tầm này vẫn không thấy tâm hơi gì Bỗng ánh đèn leo lắt phía đối diện xuyên qua tán cây nhỏ trước nhà được vào mắt của Phong và Bình. Cả hai sực tỉnh nhìn lên thì biết là lần này Long đã về. Kế đó, hai người kéo nhau sang nhà Long. Căn nhà dần dần sáng vặc lên bởi những ánh đèn lần lượt được bật. Nghe thấy tiếng bước chân, Long từ từ bước ra thì thấy Phong và Bình. gã chưa kịp nói gì thì Phong khẳng lên. Mày làm gì mà cả ngày hôm nay không thấy đâu thế? Còn không nhắn nhủ lấy một câu? Gọi thì thuê bao? Làm bọn tao lo quá chừng? Long cười vẻ ái ngại. Cả ngày hôm nay tao ở trên trạm y tế xã chứ đi đâu, với lại nguyên ngày nên điện thoại hết pin mất. Không biết là tụi mày gọi, mà tìm tao có chuyện gì không? Sao có vẻ quan trọng thế? Bình lúc này cũng lớn giọng Chuyện gì đâu, anh em thấy mày vắng nhà cả ngày không một tâm tích, thấy lo thôi, mà mày làm gì ở trên cả ngày thế? Cụ Xuân ai lo? Nó đến đây bẫu khuôn mặt của Long trùng xuống, gã buồn bã đáp. Thì cũng vì ngoại, nên tao mới ở trên đấy cả ngày hôm nay đây. Không biết đêm hôm qua ngoại tao thế nào mà bỗng hét lên âm ý, Tao cũng vì thế mà thức dậy. Sáng hôm nay thấy ngoại ho liên miên, Mà trời thì nóng thế này nên tao thấy lạ. Sau tao áp tay lên chắn ngoại thấy nóng lắm, vì lo quá nên tao vội cống ngoại lên trạm y tế xã. Người ta bảo ngoại sốc quá nên đổ bệnh luôn. Lúc đó tao mới ngộ ra chuyện tối qua. Lần là hỏi ngoại thì nghe ngoại kể rằng tối qua khi đang miên man ngủ, ngoại thấy một bóng người mặc áo trắng đứng vịt ở cửa sổ, miệng cười khinh khách gai người, mặt mũi dính đầy máu tươi. Vì sợ quá nên ngoại hét lên kia đó tao bật dậy chạy tới giường ngoài nhưng không thấy ngoại nói gì giờ ngẫm lại mới biết chắc lúc đó ngoại sợ quá nên chẳng nói được gì tự dưng tao thấy thương ngoại quá nghe những lời long vừa nói bình và phong đều cảm thấy buồn lây trong lòng thổn thức không yên ông cũng từ cái ngày bố mẹ long bỏ đi biệt xứ bỏ lại long và bà xuân ở trong căn nhà tồi tàn này Thì long được một tay bà xuân chăm sóc nuôi nấng đến trường này bây giờ bà xuân đổ bệnh nó không thương thì ai thương cho được kể cũng tội bà xuân năm nay cũng ngoài bảy mươi rồi, nói không chừng cũng chả sống được bao lâu nữa, mà vẫn phải gồng gánh việc nhà thay cho long. nhưng long thì chả lo nghĩ là mấy. nghe chuyện hot nhất tại đọc